Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3198 Ngoài Ý Muốn Biến Cố Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên Tâm Tư Kín Đáo Làm việc từ trước đến nay ổn trọng chính Mình an bài ở dưới rất nhiều chuẩn bị ở sau Có lẽ có thể lại để cho Vân ẩm tôn tại trong ngàn năm vô tư Mà chính mình tìm kiếm Nguyệt Nhi chưa hẳn cần lâu như vậy. Bất quá lời nói mặc dù như thế, Lâm Hiên thực sự không muốn làm nhiều. Trì hoãn, một đường nhanh như điện chớp, có thể sử dụng truyền tống. Trần tuyệt không keo kiệt, cứ như vậy thoáng chớp mắt, mấy tháng đi, qua. Linh khí dần dần hiếm bó, Lâm Hiên đã tiếp cận phù vượt môn Tổng Đà. Trở lại trốn cũ. Lâm Hiên vô kinh vô hỉ. Hôm nay, mặt trời treo cao với thiên tế. Lâm Hiên giống nhau thường. Ngày, không nhanh không chậm chạy đi. Đột nhiên, một đảo màu đen cầu vòng vạch phá phía chân trời, nhanh như. Điện chớp bay về phía tại đây. Lâm Hiên lông mày trao lên, không nói hai lời tay phải nâng lên. Xoạp xẹp. Thiên địa nguyên khí lăng không ngưng tụt. Hóa thành một màu xanh bàn Tay lớn thế như tia chớp Một tay lấy cái kia màu đen trộp vào trong Lòng bàn tay Lại là một thanh phi kiếm Dài không quá tất hơn Mặt ngoài tuy có chút ít tàn phá Nhưng như cũ Lộ ra linh đồng vô cùng Phi kiếm truyền thư Lâm hiên sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống rồi Mang tương thần thức chìm vào Rất nhanh ngầm đầu biểu lộ càng là tối tâm phiền muộn giống như muốn. Tích thủy không sai biệt lắm. Rõ ràng có người dám đến đồng thủ trên đầu thái tuế. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận. Không nói hai lời, hét lớn một tiếng toàn thân tinh mang nổi lên, hắn. Vốn là độn quang đắc phi thường nhanh chóng, giờ này khắc này, nhanh. Hơn vừa mới nhanh mấy lần có thừa. Như một đám khói xanh giống như Hướng về phía trước bay nhanh mà đi Không phải do Lâm Hiên không vội Phi kiếm kia truyền thư là phù vượt Môn cầu cứu chi vật Mà loại kết quả này Là Lâm Hiên nằm mơ cũng chưa từng dự liệu được Đấy Hôm nay Vân ẩm tông xưa đâu bằng nay Còn có người nào dám đến vuốt Dâu hùm phải biết rằng Nhưng hắn là đối ngoại tuyên bố Phù vượt môn, thành vân ẩm tôn bên ngoài thế lực. Chẳng lẽ nói, cái kia ẩm ti tiết điểm bảo lộ, hoặc là nói, động thủ ra họa, vốn là, châm đối với chính mình. Đến tổt cùng là cái đó loại khả năng, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Phi kiếm kia truyền thư, rõ ràng cho thấy vội vàng hấp tấp phát ra. Tới ngoại trừ cầu cứu ngôn ngữ có rất ít cái khác tin tức. Cho nên Lâm Hiên cũng không thể nào phỏng đoán. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi làm nhiều suy đoán. Muốn đi âm ti địa phủ coi như là độ kiếp kỳ lão quái vật cũng không dễ dàng. Cái này âm ti tiết điểm là phải. Thật vất vả mới tìm được một cái sao có thể dung người phá hư đâu. Này! Lâm Hiên trong nội tâm lo lắng cái này độn quang chi thuật, không có. Nửa điểm xấu xốt, mấy mười vạn sẵm. Vậy mà chỉ hao tốn trong một giây. Lát công phu tựu chạy tới. Khoảng cách lần trước lại tới đây, tính toán đâu ra đấy cũng không quá. Đáng mới một năm có thừa. Nhưng mà tầm mắt đạt tới, lại người và vật không còn, ngày xưa phù vượt. Môn Tổng Đà càng đã bị san thành bình địa. Đúng vậy, san thành bình địa. Không chỉ có hộ phái đại trận bị phá. Chứ liền cả tòa núi nhỏ cũng đã ầm ầm sụp xuống mất. Tại bùn đất đá vụn bên trong, mơ hồ có thể thấy được một ít đổ nát thi Lương, cùng với phù vượt môn tu sĩ vẫn lạc sau đích thi thể. Linh khí pháp bảo mảnh vỡ cũng rơi lạ tả tại đại địa hiển nhiên ở đây chiến đấu từng kịch liệt vô cùng. Đáng giận, Lâm Hiên lồng ngực phập phòng, mặc dù dùng hắn lòng dạ, cũng bị tức, giận đến dẫn sôi lên rồi. Sau đó Lâm Hiên mang tương cường đại vô cùng thần thức thả ra, muốn tìm kiếm cái kia âm ti tiết điểm tình huống như thế nào. Nhưng mà thần thức vừa mới đảo qua. Lâm Hiên sắc mặt tựu vẻ lo lắng ra. Rồi, cũng không phải tiết điểm có gì không ổn, hắn còn không kịp phóng tới. Sa như vậy trình độ, mà là phát hiện tại kề bên này, rõ ràng mai phục. Có vài chục tên tu tiên giả, chính mình vừa rồi tới quá mức nhanh. Chóng lại một mực không có đi dò xét cái gì, kết quả là lại rất lớn y xem nhẹ đi quá. Đối phương ở chỗ này ẩn núp chẳng lẽ là muốn đánh lén mình sao? Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, một tiếng hét to tựu truyền vào lỗ tai công kích. Lời còn chưa dứt, đủ mọi màu sắc linh quang tranh nhau tại trước mắt hiển hiện mà ra. Lâm Hiên thấy rõ ràng Nhưng lại phi đao phi kiếm chờ các loại hình. Dạng bảo vật, nàng này như thiên nữ tán hoa theo bốn phương tám hướng. Hướng phía chính mình gà bắn. Đối phương thời cơ đắn đo được vừa đúng, hiển nhiên bố trí cách này bẫy. Dập chi nhân cũng là kinh nghiệm lão đảo chi đồ, như đổi một gã tu. Tiên giả cùng lâm hiên đổi chỗ mà sử nói không chừng thật đúng là có. Khả năng vẫn lạc tại tại đây đấy. Nhưng mà điểm ấy một chút thủ đoạn đối với Lâm Hiên mà nói, lại không. Khác múa rìu qua mắt thở. Dù sao tu tiên giới này đây thực lực nói chuyện, chính là một đám. Nguyên Anh, ly hợp cấp bậc tu tiên giả, mai phục tính toán hắn cách này. Độ kiếp tu vi lão tổ, đây không phải là thiên đại chây cười sao, bấy. Dập đào được dù cho lại có chỗ lời gì. Thực lực của hai bên căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Muốn chết. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy lạnh lùng chi sắc căn bản không có động. Một đầu ngón tay chỉ là đem đáng sợ Linh áp thả ra. Oanh. Bầu trời đều đang run dậy. Những chém kia như pháp bảo của hắn càng là. Phản phất nhận lấy trọng kích đồng dạng. Linh quang ảm đạm có thẩm. Chí trực tiếp bị chấn nát mất. Đế vương giận dữ, máu chảy phiêu xử Phạm nhân còn như thế, độ kiếp kỳ lão tổ có thể nghĩ, lâm hiên không? Phải đồng thủ chỉ là linh áp liền đem châm đối với công kích của mình. Bài trừ, phốc, bản mệnh pháp bảo bị hủy đối với bất luận cái gì một gã tu tiên giả. Mà nói cũng sẽ không sống khá giả, những đánh lén kia hắn tu sĩ. Nguyên một đám nhịn không được hộp máu. Không tốt, là một gã lão quái vật đi mau. Có cơ linh đã phát hiện không ổn, thở săn biến thành con mồi cái này. Rơi trong cảm bấy tu sĩ, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn đáng sợ. Rất nhiều ở tại chỗ này, hơn phân nửa hội đem mạng nhỏ mà đi trừ. Không có người nguyện ý vẫn lạ. Nhao nhao tứ tán mà chạy. Phản ứng coi như không tệ đáng tiếc gắn liền với thời gian đã chậm. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia cười lạnh chạy các ngươi. Hiện tại còn chạy trốn đến sao? Đáng sợ Linh áp lần nữa thả ra như xoáy như gió quét ngang mà qua. Cái kia hơn 10 tên đánh lén hắn tu tiên giả không có một cách nào có. Thể đào thoát. Bành như giang đậu tiếng bảo liệt liên tiếp truyền vào lỗ tai. Những không may này ra hỏa toàn bộ bảo thể mà vong rồi. liền nguyên anh. Đều không có cơ hội đào thoát. Ai bảo bọn hắn như vậy không có có nhãn. Lực dám cái gì không tốt. Càng muốn đi phục kích một gã độ kiếp kỳ. Lão quái vật cái này không phải là tìm chết sao. Đương nhiên. Nghiêm khắc mà nói cũng không hoàn toàn là lỗi của bọn. Hắn, ai bảo Lâm Hiên xuất hiện được quá đột nhiên. Những cái thứ này đần độn u mê, căn bản cũng không có nhìn rõ ràng. Ừ. Vào nhiều người, lại có đánh lén hiệu quả, kết quả cũng rất bi thảm ở. Chỗ này vẫn lạc. Diệt sát cường địch, Lâm Hiên lại vô tâm ở chỗ này trì hoán xuống. Dưới... Âm ti tiết điểm chỗ đó an nguy mới được là hắn chỗ quan tâm địa. Phương, Lâm Hiên tin tưởng, phù vượt môn sẽ không vô duyên vô cứ gây tai họa. Gây tai họa, cái này ngoài ý muốn xuất hiện cường địch hơn phân nửa. Cùng âm ti tiết điểm có quan hệ. Trên đường đi, lại gặp mấy lần đánh lén, tu sĩ thực lực cũng có rõ. Ràng tăng cường xu thế, bất quá đối với Lâm Hiên mà nói. Lại vô dụng Thôi đồ hắn như cũ là thế như trẻ tre Tuy nhiên không có suốt toàn Lực Nhưng cũng không có người có thể ngăn hạ hắn một kích Rốt cuộc Lâm Hiên đã đi tới sâu trong lòng đất Hai miếng cửa đá khổng Lộ đập vào mi mắt Mà ở cái này Cửa đá đằng sau tựu là tỏa độ không gian Lâm Hiên đã tiếp cận chỗ mục đích Có thể sắc mặt của hắn lại âm trầm Vô cùng, ngay tại cửa đá phía dưới, nằm phục lấy một cỗ thi thể. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.